tabu Phá Quang Dương Và Ramadatta, Phạm Thọ Dương Vesabu, Tháng Tôn Dương Và Raprata, Minh Ái Dương Renu, Lenu Dương Và Hai Prataratha, Trì Quốc Dương Tất cả là bảy vị Prarata, Bà La Dương Rồi sáu vị sát đế lị ấy Đến tại chỗ Bà La Mô ở Khi đến xong, liền nói về Bà La Mô Maha Govinda, Đại Điển Tôn Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu Cũng vậy, thiền hữu Maha Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với chúng tôi Thiền hữu Govinda hãy giáo hóa chúng tôi Thiền hữu Govinda chẳng có từ chối giáo hóa Sinh dân chứ thiền hữu Thiền hữu Maha Govinda trả lời cho sáu vị sát đứa lị này Rồi Thiện Maha Govinda dâng quả về Dương Chánh cho 7 vị sát đế lợi đã được phong vua. Và Maha Govinda dạy các chú thuật cho 7 vị triệu phú Bà Lam Môn và 700 vị tình hạnh. Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Bà La Môn Maha, Môn Maha tự thân thấy phàm thiên. Bà La tự thân nói chuyện thảo luận luận nghị với Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ, những tiếng tốt đẹp sao đây được truyền tụng vậy ta. Bà Lamon Maha Govinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng ta không thấy Phạm Thiên. Ta không nói chuyện với Phạm Thiên, không thảo luận với Phạm Thiên, không nghị luận với Phạm Thiên. Ta có nghe các vị Bà Lamon trưởng thượng Lớn tuổi, ca giáo thọ Và đệ tử nói rằng Những ai sống tình cư Trong 4 tháng mưa tu tập thiền định về bi tâm Người ấy sẽ thấy Phạm Thiên Sẽ nói chuyện, thảo luận Và nghị luận với Phạm Thiên Vậy ta hãy sống tình cư Trong 4 tháng mưa Và tu tập thiền định về bi tâm Rồi thiện hữu và Lam Môn Maha Govinda đi đến vua Renu Khi đến xong Liền tâu với vua Renu Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Thần. Bà Lam Môn Maha tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Thần có nghe các dị bà Lam Môn trưởng thượng lớn tuổi cả giáo thọ với đệ tử đều nói rằng ai sống tình cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về vi tâm sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Này thần muốn sống tình cư trong bốn tháng mưa Và tốt tập thiền định về bi tâm Không một ai được đến gặp thần Trừ chỉ một người đem đồ ăn Này thiện hữu Govinda Hãy làm những gì khen nghĩ là hợp thời Rồi bài lam môn Maha Govinda Đến tại chỗ sáu dị xá Sá đế lị ở Khi đến xong liền nói với sáu dị xá Sá đế lị Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi Bà Lam Môn Maha Govinda Tự thân thấy được Phạm Thiên Tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên Tôi không được thấy Phạm Thiên Không nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên Nhưng tôi có nghe các dì Bà La Môn trưởng thượng Lớn tuổi ca giáo thọ và đệ tử nói rằng Những ai sống tình cư trong 4 tháng mưa tu tập thiền định về bi tâm Sẽ được thấy Phạm Thiên Sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên Nay tôi muốn sống tình cư Trong 4 tháng mưa Tốt tập thiền định về vi tâm có một ai được đến gặp tôi Chỉ trừ một người đem đồ ăn Này thiền hữu Govinda Hãy làm những gì thiền hữu nghĩ là hợp thời Rồi Bà Lam Mô Maha Govinda Đi đến chỗ 7 dị triều phú Bà Lam Mô Và 700 dị tình hành ở Khi đến xong liền nói với các dị này như sau Chứ thiền hữu nhân tiếng tốt đẹp sao đây được truyền tụng về tôi. Bà La tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi không thấy được Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Tôi có nghe các vị Bà Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bí tâm sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Này ta muốn sống tĩnh tu trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về vi tâm, không một ai được đến gặp ta, chỉ trừ một người đồ ăn. Này Tiện Hữu Govinda, hãy làm những gì tiện hữu nghĩ là hợp thực. Rồi Bà La Maha Govinda đi đến 40 vị phu nhân đồng đẳng của mình. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau: "Chư tiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sao đây được truyền tụng về tôi,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 Này tôi muốn sống tình cư trong 4 tháng mưa Tu tập thiền định về bí tâm Không một ai được đến gặp tôi Chỉ trừ một người đem đồ ăn Này thiện hữu Govinda Hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời Rồi thiện hữu Maha Govinda Cho là một hội đường mới về phương Đông Kinh Thành Tình cư trong 4 tháng mưa Và tu tập thiền định về bí tâm Không một ai đến gặp Trừ người đem đồ ăn Sau 4 tháng Sự thất vọng và sợ hãi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 Với tâm của mình Biết được tâm của bà Lạ Môn Maha Govinda Như một người lực sĩ Dũi cánh tay đang coi lại Hay coi lại cánh tay đang dũi ra Cũng vậy Phạm Thiên biến mất Ở Phạm Thiên giới Và hiện ra trước mặt bà Lạ Môn Maha Govinda Rồi bà Lạ Môn Maha Govinda Quảng hốt trung sợ Lông tóc dựng ngược Thốt lên bài kệ sau đây Với Phạm Thiên Nam Kumara Thường đồng hình Phạm Thiên Ôi đoàn tướng Quang Vinh Thiền hữu thật là ai, không biết nên hỏi ngài để chúng tôi biết ngài, Phạm Thiên giới biết ta là đờm thử thường hành, ta là bậc thiên dân. Hãy biết ta là gì, hãy đem đít sàn tọa, nước rửa chân, thuật mật, Thiền giả muốn nhận gì, hãy cho chúng tôi biết. Ta chấp nhận huống vật mà ngươi vừa đề cập, vì hạnh phúc hiện tại, vì an lạc tương lai, diệp mây này đã đến. Hãy hỏi điều ngươi muốn. Rồi Bà Lam Môn Maha Gopinda suy nghĩ Đây là dịp may Phạm Thiên Sanam Kumara dạy cho ta Ta nay hỏi Phạm Thiên Sanam Kumara Điều gì đã được lợi ích cho hiện tại và tương lai Rồi Bà Lam Môn Maha Gopinda suy nghĩ Ta rất giỏi về những lợi ích hiện tại Chính người khác cũng hỏi ta về những lợi ích hiện tại Vậy ta hãy hỏi Phạm Thiên Sanam Kumara lợi ích tương lai Rồi Bà Lâm Môn Maha Nói bài kệ sau đây với Phạm Thiên Nam Kumara Này ta hỏi Phạm Thiên Nam Kumara Ta hỏi điều nghi ngờ Người khác đều muốn biết An trú tại chỗ nào Tu tập tại chỗ nào Để chứng quả bức tử Chính tài Phạm Thiên Giới Này người Bà Lâm Môn Ai bỏ ngã ngã sở Tâm chuyên trú dứt cảnh Tu tập đại bi tâm Thoát đi mọi su quế Lánh xa mọi tài dục An trú ở đây đây, để chứng quả bất tử, chính tài phạm thiên giới. Từ bỏ ngã và ngã sở hữu, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ dòng quyến thuộc nhỏ hay dòng quyến thuộc lớn, cả bỏ rau tóc, đập áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩa từ bỏ ngã và ngã sở hữu tam chuyên nhất cảnh, Thư Tông Giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ an trú thanh tịnh, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang cốc, một bãi ma, một sơn lâm, giữa trời không, một đống rơm. Thư Tông Giả, như vậy tôi hiểu tam chuyên nhất cảnh. Tu tập vi tâm, Thư Tông Giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với bi quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thưa tông giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tu tập vi tâm. Thưa tông giả, riêng câu nói về xứ quý, tôi không được hiểu. Này Phạm Thiên, trong loài người cái gì là xứ quý? Đó là điều ở nơi đây tôi không hiểu Tôn giả ai nói đi Loài người bị gì che Bị trói buộc cái gì Phải chịu sanh đoạ xứ Bị đóng cửa phạm thiên Phẫn nộ và giọng ngữ Giang manh và lừa đảo Hà tiền và quá mạng Tật đố và dục cầu nghi ngờ và hại người Tham sân si kêu mạng Những tính này trói buộc Khiến con người xú quế Phải chịu sanh đoạ xứ vì đóng cửa Phạm Thiên. Như tôi hiểu lời Tôn giả giải thích về các thú vị, chúng không dễ gì mà được điều phục. Nếu phải sống tại gia, nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Huyền giả Govinda, hãy làm những gì huyền giả xem là hợp thời. Rồi Bà La Môn đi đến chỗ vua Duryodhana ở. Khi đến xong, liền với vua Duryodhana. Này Tôn giả, Hãy tìm một vụ tá khác, dị này sẽ điều khiển quốc sự cho tôn giả. Tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích cá sứ quế. Chúng tôi dễ gì mà được điều phục. Nếu phải sống tại gia, nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vua Renu quốc chủ, thần xin tâu Ngài rõ. Hãy biết quốc độ Ngài, thần không thiết chức vụ Nếu Khanh thiếu dục lạc, ta cho Khanh đầy đủ Nếu có ai hại Khanh, quốc chủ ta ngăn chật Khanh là cha, ta con, Khanh chế bỏ rơi ta Thần không thiếu dục lạc, không có ai hại thật Vì nghe bậc phi nhân, thần không thiết gia đình Phi nhân ấy là ai? Vì ấy đã nói gì? Khanh nghe bỏ gia đình, bỏ ta, bỏ tất cả Trước kia ở đây đây, lòng thần chỉ nguyện cầu là đốt nén lửa thiêng và rải cỏ cát Nay Phạm Thiên hiện ra, hiển từ Phạm Thiên giới, trả lời câu hỏi thần. Nghe xong, thần bỏ ngạc. "Này khanh Covinda, ta tin lời khanh nói, được nghe bậc phi nhân, làm sao làm khác được? Ta sẽ theo gương khanh. Bậc thầy của chúng ta như hoàng ngập lưu ly, không tỳ vết, cẩu thật trong sạch như vậy." Ta theo giáo lý người Nếu thiện hữu Govinda xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Thời tôi cũng xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Chỗ nào thiện hữu đi Chỗ ấy chúng tôi sẽ đi Rồi bà Lam Môn Maha Govinda Đi đến chỗ sáu dị sát đến lì ở Khi đến xong liền nói với sáu dị ấy như sao Chưa hiền giả Hãy tìm một dị phụ tá khác Dị này sẽ điều khiển quốc sự cho quý vị hiền giả Tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các số ghế. Chúng không dễ gì được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu dị sát đến lì, đi qua một bên và thảo luận như sau. Những người bà Lạ Môn này rất tham tài sản. Chúng ta hãy lấy tài sản để dụ dỗ bà Lạ Môn này. Các dị này đến tại chỗ của Bà Lạ Mô Maha Govinda và nói Thiền hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là phong phú. Thiền hữu muốn bao nhiêu? tiền hữu cứ lấy bấy nhiêu? Thôi thôi, chưa tiền hữu. Tài sản của tôi rất là phong phú. Nhờ sự giúp đỡ của quý vị, nay tôi đã từ bỏ mọi danh lợi ấy để xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các số quế. Chúng không dễ gì được điều phục. Nếu phải sống tại gia Này tự muốn xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu vị sát đế ly đi qua một bên và thảo luận như sau. Những người Bà La này rất tham đàn bà. Chúng tôi hãy lấy đàn bà để dụ dỗ Bà La này. Các vị này đến tại chỗ của Bà Lamôn Maha Govinda và nói: Tiên hữu, đàn bà trong bảy bước độ này rất nhiều, tiên hữu muốn bao nhiêu? Tiên hữu cứ lấy bấy nhiêu. Thôi thôi chứ thiền hữu Tôi có đến 40 mươi phu nhân thấy đều đồng đẳng Tôi này muốn từ bỏ tất cả các dị ấy Để xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích Về các số quê Chúng không dễ gì được điều phục Nếu sống tại gia Này tôi muốn xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Nếu thiền hữu Covinda sẽ xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Thì chúng tôi cũng sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Nếu từ bỏ dục vọng mà kẻ phàm say đắm, tinh cần và cương quyết chắc trong những lực, đó là con đường chánh, con đường hướng vô thượng nhân hỗ trợ, sanh lên cõi Phạm Thiên. Do vậy, thiện hữu Govinda, hãy chờ 7 năm nữa, sau 7 năm chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiền hữu đi, chỗ ấy chúng tôi đi. Chưa thiền hữu, 7 năm quá lâu dài. Tôi không thể chờ các hiền giả đến 7 năm. Ai có thể biết được về bản sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc thiện chúng ta cần phải làm. Phạm hành chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các số quế. Chúng không dễ gì được điều phục Nếu sống tại gia Nay tôi muốn xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Vậy thiện hữu Govinda Hãy chờ trong 6 năm nữa Hãy chờ trong 5 năm nữa Hãy chờ trong 4 năm nữa Hãy chờ trong 3 năm nữa Hãy chờ trong 2 năm nữa Hãy chờ trong 1 năm nữa Sau 1 năm chúng tôi sẽ xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Chỗ nào thiện hữu đi chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chi thiền ngự, một năm quá lâu dài. Tôi không thể chờ các hiền giả đến một năm, ai có thể biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc hiện chúng ta cần phải làm, phạm hành, chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết khi phải sinh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các số quý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 Ai có thể biết được về bạn sống Chúng ta phải bước đi Hướng về tương lai Chúng ta phải học nhà tuệ chi Việc thiện chúng ta cần phải làm Phạm hành chúng ta cần phải thực hành Không ai tránh khỏi sự chết Khi phải sanh ra Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích Về các số quế Chúng không dễ gì mà điều phục Nếu sống tại gia Này tôi muốn xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Vậy tiền hữu Govinda Hãy chờ 6 tháng nữa, hãy chờ 5 tháng nữa, hãy chờ 4 tháng nữa, hãy chờ 3 tháng nữa, hãy chờ hai tháng nữa, hãy chờ một tháng nữa, hãy chờ nửa tháng nữa. Sau nửa tháng, chúng tôi sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chưa thiện hữu, nửa tháng quá lâu dài, tôi không thể chờ các hiền giả đến nửa tháng. Ai có thể biết được về mạng sống?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 khi đến khi chúng tôi giao ước độ cho các người con và người anh của chúng tôi. Sau 7 ngày, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống trong gia đình. Chỗ nào thiền hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chư hữu, 7 ngày không lâu vậy, tôi sẽ chờ chư hữu cho đến 7 ngày. Rồi Bà La đi đến chỗ 7 chư phú Bà Môn và 700 vị tịnh hành ở. Khi đến xong Liên nói với bảy vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tình hạnh như sau: Này các thiện hữu, hãy tìm một vị giáo thọ khác, vị ấy sẽ dạy các thần chú cho chư thiện hữu. Này tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các số quý, chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia. Này tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thiện hữu Bà của vị kẻ có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Thiện hữu, xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng, làm người Bà La có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chứ thiện hữu, có nói như vậy. Xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng, làm người Bà La Môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chứ thiện hữu, có ai nhiều quyền thế và nhiều lợi dưỡng hơn tôi? Tôi nay là vua gì vua là Phạm Thiên cho các vị bạn là mô và là diện trời cho các gia chủ và tất cả điều này tôi muốn bỏ, xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xuốngghế chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia này tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nếu tiền hữu Go xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào tiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn đi đến 40 vị phu nhân đồng đẳng. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau: Các phu nhân, nếu muốn hãy trở về gia đình của mình hay gia đình quyến thuộc và tìm một người chồng khác. Tôi nay muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xuống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 Rồi Bà La Môn Maha Govinda sau 7 ngày liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi Bà La Maha Govinda xuất gia, bảy vị sát đế lợi được làm lễ quán đảnh lên Dương vị. Bảy vị Bà La Môn kiều vị tịnh hành, 40 vị cô nhân đồng đảnh, vài ngàn vị sát đế lợi, vài ngàn vị Bà La Môn, vài ngàn cư sĩ và một số thiếu phụ trẻ từ các cư sĩ thiếu vụ. Những vị này đều cạo bỏ trâu tóc xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Bà Lamon Maha Govinda. Già được bao giây bởi hội chúng như vậy, Bà Lamon Maha Govinda du hành đi qua làng, qua quận, qua các đô thị và đến tại làng nào, hay quận nào, hay đô thị nào, Bà Lamon Maha Govinda được xem là vua các địa vua, là phẩm thiên cho các Bà La Môn là vị trời cho các cư sĩ. Trong thời gian ấy, nếu có người nào nhảy mũi hay trượt chân, người ấy liền nói: "Đảnh lễ Bà La Môn Maha lễ vị tá bảy quốc độ." Bà La Môn Maha Govinda ẩn mãn một phương, giữ tâm câu hữu dữ từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cung khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quán đại vô biên, không hận, không sân. Bà la môn biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cung khắp thế giới trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cung khắp vô biên giới biến mạng với tâm câu hữu với xả, vãng đại vô minh, không hận, không sân. Và vị ấy dạy cho các đệ tử con đường đưa đến sự thân hữu với Phạm Thiên giới. Và tất cả những vị nào trong thời ấy là đệ tử của Bà La đều hiểu được toàn diện giáo lý của Bà Lam Môn Mahagovinda. Những vị này khi thân hoại mạng chung đều được sanh lên thiên phú Phạm Thiên giới. Những vị nào không hiểu một cách toàn diện tất cả giáo lý, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Tha hóa từ tại thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Quá lạc thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Dạ Ma thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Tam tam thiên. Một số được sanh làm thân hữu với Tứ thiên Dương thiên. Cho đến những vị thành tựu các thân thấp kém nhất cũng được thành tựu thân càng thác bạc. Như vậy, tất cả những thiền nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại thật sự có hiệu quả, có tiến bộ. Thế Tôn có nhớ không? Này Bành Ca ta có nhớ. Ta thọ ấy là Maha Govinda. Ta dạy cho các đệ tử của ta con đường đưa đến sự thân hữu ở phàm thiên quốc. Nhưng này Băng Ca Si đường phàm ấy không đưa đến Niệm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Con đường ấy chỉ đưa sanh lên cõi phàm thiên. Này Băng Ca -si con đường phàm hạnh của ta hoàn toàn đưa đến Niệm dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là con đường Thánh đạo ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ban Kassika, con đường phạm hạnh này hoàn toàn đưa đến yểm dục, tịch diệt, an tịnh, thánh trí, giác ngộ và niết bàn. Này Ban Kassika, những vị đệ tử nào đã hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, những vị ấy trừ diệt các hoặc, vô lậu tự mình kiện chứng thắng trí giác ngộ, sống an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, trong số những vị ấy, Việt Trì năm hạ phần kế sử được hóa sanh lên thiên giới và ở tại chỗ ấy được nhập niết Bản, không phải sanh lại thế giới này. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một trong những vị ấy, Việt Trì ba kế sử làm nhẹ bớt tham sân si thành Phật nhất lai, chỉ phải sanh vào thế giới này một lần nữa rồi tận khổ đau. Trong những vị thấu hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một số những vị ấy từ việt sử thành Phật vị lưu, không còn phải sanh vào đọa xứ, nhất định chứng quả Bồ đề. Này Ban Kassika, như vậy, tất cả những thiện nam tử đã xuất gia, không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại thật sự có hiệu quả có tiến bộ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Bành Ca Xícha, -si con của Càn Thất Bà, sung sướng hoan nghe lời dạy của Thế Tôn. Đảnh lễ ngài, thân hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ.